Chào mừng các bạn đến với kênh chuyện ngôn tình 16 Cộng. Hôm nay chúng tôi sẽ gửi tới các bạn chương thứ sáu của câu chuyện có tựa đề yêu em hơn tất cả những gì anh có. Âm nhạc ở quán ba vẫn vô cùng ẩm ý. Anh Linh phải mất một lúc mới thích nghi được với sự ồn ào ở đây. Tần Nam dẫn cô ngồi xuống quầy ba, ngay lập tức. Mai xuất hiện hỏi bọn họ có muốn uống gì hay không Ánh mắt anh ta nhìn An Linh vừa hiếu kỳ Lại có chút khó hiểu An Linh biết anh ta đang thắc mắc điều gì Nhưng cô lại không thể nào ngay lập tức giải thích rõ mọi chuyện được Hai người chỉ vừa mới ngồi xuống chưa được bao lâu Thì một nhân vật náo loạn khác cũng ngay lập tức xuất hiện Lục trí canh Hai mắt tần nam tuế lửa nhìn chằm chằm hai tên ôn thần kia Sao hôm nay tụi nó lại chăm chỉ đến quán bar như vậy cơ chứ Lục trí canh cười xấu xa ngồi xuống bên cạnh An Linh hai mắt tỏa sáng rực rỡ quả là người đẹp hiếm thấy chào em anh là lục trí canh là bạn thân của tân nam chúng ta đã gặp mặt một lần rồi mà an linh kệ than trong lòng sao anh ta lại nhắc đến sự việc lần trước làm gì cơ chứ chẳng phải chuyện tốt đẹp gì khiến ông anh bên cạnh cô đây nổi cơn tức giận chẳng phải là nguy hay sao tân nam thế vậy lạnh lùng xen vào em không cần chú ý đến nó làm gì cả mai và lục trí canh đều khinh bỉ nhìn tân nam Đúng là tiếng có sắc khinh bạn Sao bọn anh lại chọn nhầm thêm bản thân như vậy Lục trí canh vẫn không biết sợ Kéo cánh tay An Linh thân thiết nói Tiền đó quanh năm tức giận Mấy chuyện vớ vẩn Em cứ lơ nói đi là xong Lại đây chúng mình tâm sự nào An Linh thầm nghĩ trong lòng Anh trai à Anh thực sự nghĩ chúng ta có thể bỏ tân nam ở lại Thì có thể an toàn rời khỏi đây hay sao Cô nở nụ cười dạng dỡ Chào hỏi Lục trí canh Em là An Linh Lần đầu gặp mặt Sau này mong anh chỉ dáng nhiều hơn Đương nhiên rồi Khó khăn lắm tên kia mới tìm được bạn gái Anh đấy nhất định xem em là người nhà Có chuyện gì em cứ đến tìm anh Không có chuyện cũng cứ tìm anh Lục trí canh đang thoải mái Bao hoa trích trẻ Không để ý đến sắc mặt tân nam đang ngày càng đen lại Mai ở bên cạnh chỉ biết thầm cầu nguyện Cho cái tên nói chuyện Mà bổ quên não ở nhà kia Điện thoại của An Linh đổ chuông Cô hơi bất ngờ Người gọi đến là An Nghĩa Thành kể từ khi về nước Ông ta rất đi khi gọi điện cho cô Lần này chắc chắn là có chuyện gì rồi An Linh nói nhỏ với Tân Nam Em ra ngoài nghe điện thoại một lát Ở đây ồn ào quá Cô cần anh đi cùng em không Không sao đâu Em sẽ quay lại ngay An Linh chạy vụ ra khỏi quán bar Cô tìm một góc nhỏ tĩnh lặng Gọi lại cho cha An Nghĩa Thành Trùng rèo một lúc lâu mới có người nhận An Linh dè dặt nói Ba Sao bây giờ con mới nghe điện thoại Lúc nãy con có chút việc Nên không kịp nghe Con về nhà một chuyến đi Bà có chuyện muốn nói với con Có chuyện gì vậy ba Nói qua điện thoại không được sao Cô thực khó khăn lắm mới quyết định làm sáng tỏ mọi chuyện Nếu có thể Cô muốn gặp trực tiếp từ từ Nam trong hôm nay Ngày đến đây thì An Nghĩa Thành lập tức nổi trận lôi đình. Con thử nghĩ xem Bao lâu rồi con không về nhà Con về nước rồi mà ba vẫn tưởng con đang ở nước ngoài đấy Ba Con biết rồi Nhưng hôm nay con có chút chuyện cần làm Có thể để... Không đợi cô nói hết câu Ông ta ngay lập tức cắt ngang lời cô Cô mà không về ngay lập tức Thì sau này không cần về nữa đâu An nghĩa thành tôi không có loại con không biết đâu là nhà như vậy Nói xong ông ta cúp máy luôn Không kịp để cho An Linh giải thích lấy một lời An Linh vô cùng tức giận Ông ta mở miệng ra nói là ba cô Nhưng từ trước đến nay Có bao giờ ông ta cư xử như một người cha đúng nghĩa chưa Cô luôn mềm mỏng nói chuyện với mọi người Nhưng với người nhà họ An lại không thế Họ đơn biết cách chạm vào giới hạn chịu đựng cuối cùng của cô An Linh bấm vào bàn phím gọi cho Tân Nam Tân Nam nói Sao vậy em? Em có chút việc phải về nhà ngay Anh cứ ở lại đây chơi tiếp đi Vừa nói chuyện với anh An Linh vừa đưa tay với taxi Dựa vào tính cách của An Nghĩa Thành Ông ta chịu mở miệng cứu cô về Thì chắc chắn việc này có liên quan đến cô rồi Xảy ra chuyện gì sao? Để anh đưa em về Không cần đâu anh Em đã bắt taxi được rồi Tối nay em sẽ gọi lại cho anh Hai tay cầm áo khoác của Tân Nam buông lỏng Anh cũng không miễn cưỡng cô nữa Ừ Vậy nhớ gọi cho anh nhé Ok em biết mà, bye anh Sao vậy Cô gái của cậu bỏ về trước hả Mai tò mò hỏi Tân Nam Từ khi nào mà cậu trở nên nhiều chuyện như vậy hả Tân Nam nhìn Mai đầy khinh bỉ Như vậy gọi là quan tâm bạn bè Cậu chẳng hiểu gì cả Vậy thì cậu giữ lấy cho riêng mình đi Tôi không cần kiểu quan tâm như vậy Tân Nam cầm lấy ly rượu trên bàn Uống một ngụm lớn Ánh mắt anh vẫn không ngừng nhìn vào khu vực dành cho khách VIP của quán bar Lục trí canh đâu rồi Tân Nam hỏi Từ nãy đến giờ tên này lại mất tâm Đi cùng với cô nàng nóng bỏng kia rồi Vừa nói Mai vừa hướng ánh mắt ra sàn nhảy Lục trí canh đang hào hứng trò chuyện với người đẹp mới quen Sao hôm nay cậu lại tới đây vậy Không phải dạo này bận rộn lắm sao Kế hoạch mở rộng đầu tư sang Mỹ còn chưa xong, cậu là có thời gian chưa bời ở đây như vậy ư? Mai vừa rót thêm rượu cho Tân Nam vừa hỏi. Có chút việc, liên quan đến An sao? Tân Nam ngừng đầu lên nhìn Mai đầy khó hiểu với cái tên mà cậu ta vừa nói. Mai cười nói, cô ấy nói tiếng tiếng Anh của tôi là An mà. Cậu điều tra toàn bộ thông tin về từ từ Nam cho tôi. Tân Nam lạnh lùng nói, ánh mắt anh có chút sắc lạnh nhìn về phía người đàn ông dáng người thư sinh đang đi ra từ khu vực phòng vip không phải cậu cố tình chờ lúc an rời khỏi đây mới nói đến chuyện này đi chứ cậu ấy không nên biết thì hơn tôi muốn ba ngày sau tất cả mọi chuyện của tư tưởng nam đều phải được điều tra cho rõ ràng không thành vấn đề cậu cứ giao cho tôi là được mai nhắm mắt tinh quái nhìn tân nam cảm ơn trước tân nam nói xong cũng cầm áo khoác đứng dậy ra về luôn anh thực sự không có tâm trạng vui chơi ngay lúc này An Linh vừa bước chân vào phòng khách thì đã vô cùng choáng váng. Tất cả mọi người từ lớn đến nhỏ đều có mặt, cho dù là An Tiểu Tiểu thường xuyên sống về đêm cũng không ngoại lệ. Chẳng lẽ là họp mặt gia đình đột xuất sao? An Linh ngồi xuống ghế sofa, đối diện với An Nghĩa Thành. "Ba, con về rồi." An Nghĩa Thành cầm ly trà lên từ từ uống, chỉ khẽ liếc nhìn cô tỏ ý đã nghe. Đào Ái Lục nhìn cô thở dài ngao ngán, hai mắt nhìn chăm chằm cô đầy thù hận. Bà ta cô không phải chuyện mới hôm qua Nên An Linh cũng không để ý nhiều Cô khẽ nhìn về phía hai người chị của mình An chú đang dấm dứt khóc Còn An tiểu tiểu lại hẳn học nhìn cô Đến bây giờ thì An Linh hoang mang thật rồi Ai đó làm ơn nói cho cô biết Chuyện gì đang xảy ra được không Cô không muốn chơi trò nhìn mặt đoán tâm trạng này như thế đâu Cuối cùng An tiểu tiểu vẫn là người kém bình tĩnh nhất Cô ta chỉ thẳng mặt An Linh nói rõ từng câu Ba, ba nhìn xem Nó vẫn còn mặt mũi mà về nhà kia kìa Tại sao tôi lại không thể về nhà cơ chứ Chỉ nên nhớ rằng ba là người kêu tôi về an Linh cũng lười phải gây xử với chị ta Đúng lý hợp tình nói rõ mọi chuyện Mày dám cướp bạn trai của Chu Nhi Mà vẫn không biết xấu hổ sao Mặt cũng dày thật đấy Cái gì vậy trời Từ khi nào thì Tân Nam lại là bạn trai của Chu Nhi chứ Của bên anh bao lâu nay Còn chưa từng nghe thấy anh nhắc đến Bất cứ cái tên nào của An Gia nữa kìa chị an nói chứ cẩn thận, nếu không có bằng chứng thì đừng nói lung tung. an linh cũng không chịu thua kém cay lại cô ta. mày, mày còn dám cãi nữa sao? an tiểu tiểu đột nhiên bị kích động, chỉ ta đứng bật dậy, hai tay run rẩy, bộ dạng như định lao về phía an linh. thấy vậy mọi người xung quanh đều kinh hoàng, đào ái lục vội giữ chặt tay con gái yêu lại. đủ rồi, tất cả có im đi không hả? an nghĩa thành cuối cùng cũng lên tiếng, khiến an tiểu tiểu ngoan ngoãn ngồi yên không dám manh động. An Tiểu Tiểu vẫn nhìn chằm chằm An Linh không tha An Chu Nhi thì vẫn khóc không ngừng Hai mắt đâm lệ đỏ hoe khiến ai cũng thương xót Đảo Ái Lục nhìn hai con gái yêu mà mắt cũng rưng rưng Cuối cùng bà ta nhìn vào An Nghiết Thành và nói Bao nhiêu năm nay tôi chăm sóc cho cái nhà này Vậy mà không có được một chút danh phận Người ngoài đều biết tôi sống ở An ra Thế nhưng ông có biết họ chưa từng bao giờ xem tôi là An Phu Nhân hay không Ông không xem chồng tôi cũng được Tôi chấp nhận hết thế nhưng vì sao ông lại bất công với tiểu nhi nhi của tôi, còn bé hiếu thuận với ông bao nhiêu năm nay, chẳng lẽ ông không xem vào mắt hay sao? An nghĩa thành thấy vậy rất nhẹ, bà đang nói lung tung cái gì thế? Đột nhiên đào Ái Lục kích động, tôi nói sai sao? Tôi nói cho ông biết, chuyện hôm nay ông không giải quyết cho thỏa đáng, tôi sẽ dẫn hai con gái rời khỏi An gia này. An Linh cũng phải nhìn bà ta bằng con mắt khác, rời khỏi An gia, bà ta dám sao? Chỉ sợ những lời này mục đích chính là để kích động ba cô. Dù sao ông ấy rất coi trọng thể diện Tuyệt đối không thể để người ngoài chỉ trích bản gia tán vào được Đảo Ái Lục rất thông minh Bà ta nói vậy giống như đâm trúng tử huyệt của An Nghĩa Thành rồi Bà Có thể nói cho con biết chuyện gì đang xảy ra được không? An Linh hỏi An Nghĩa Thành đang tức giận Sau câu nói của Đảo Ái Lục Còn với Nhậm Hiền có quan hệ như thế nào? Nhậm Hiền Sao lại có liên quan đến anh ta cơ chứ? An Linh vừa dề dặt trả lời Vừa đoán ý của ba mình Còn gặp anh ta trong đễ cưới của Mai Mai thôi Sau đó có gặp vài lần Ngay lập tức An tiểu tiểu lườm cô Lời nói đanh nghiến rõ ràng Phải rồi, chỉ gặp có vài lần Bản lĩnh của cô cũng thật lớn quá An Linh khó hiểu nhìn chị ta Cô không đáp lời mà chờ xem An Nghĩa Thành có phản ứng gì Hy vọng mọi chuyện đừng như cô dự đoán Bất cứ việc gì đó có liên quan đến nhậm hiền Cũng chẳng mới tốt đẹp An Nghĩa Thành nhìn thẳng vào mắt An Linh Dường như đang đoán xem trong lời nói của cô có bao nhiêu phần là sự thật Đứa con gái này từ nhỏ đã sống xa gia đình Hoành đi hoành lại đã mười mấy năm Giờ đây, chính ông cũng không thể hiểu được bản chất của con gái mình là người như thế nào nữa Anh ta có đến nói chuyện với ba hôm nay An Linh vẫn tiếp tục im lặng Cô biết trọng tâm sẽ ở phần sau của lời nói niệm hiền muốn liên hôn với gia đình chúng ta Trước đó ba cũng nói chuyện này với bác Nhậm Nên cũng không cảm thấy bất ngờ Thế nhưng khi nói đến đối tượng liên hôn Thì là có vấn đề xảy ra. Vừa nói, ông ta vừa quan sát An Linh. Thế nhưng cô vẫn bình tĩnh như thường. Giống như đang nghe một câu chuyện chẳng hề có liên quan gì đến mình. Bà có nói trước với bác Nhậm. Đối tượng kết hôn chỉ có thể là Chu Nhi hoặc Tiểu Tiểu. Thời gian sau đó cũng thấy Nhậm Hiền qua lại thân thiết với Chu Nhi. Bà nghĩ chuyện kết hôn này dường như không có vấn đề gì cả. Thế nhưng hôm nay Nhậm Hiền nói, đối tượng cậu ta muốn kết hôn là... Nói đến đây, anh ấy thành dừng lại một chút. Ánh mắt thâm trầm quan sát mọi nhức động của cô An Linh Con đoán xem là ai An Linh suy nghĩ một lát Mình cười nhìn thẳng vào ánh mắt của người mà mình vẫn gọi là ba này Giọng nói cô trong trẻo nhẹ nhàng Nhưng lại vô cùng cứng rắn. Cho dù là ai đi chăng nữa Cũng không liên quan đến con Thế nhưng tại sao cậu ta lại kiên quyết Chỉ cưới con mà không phải người khác An nghĩa thẳng nghi hoặc nhìn An Linh Chuyện này Ba nên hỏi người trong cuộc thì sẽ rõ hơn Vừa nói Cô vừa nhìn về phía An Chu Nhi Chẳng phải cô ta và Nhậm Hiền từng qua lại một thời gian hay sao Mày vừa lòng chưa hả Chẳng phải mục đích chính của mày là như vậy sao An Tiểu Tiểu vẫn chưa từ bỏ Đột nhiên cắt ngang lời của An Linh Nói rõ từng lời An Linh chẳng để tâm đến lời nói của An Tiểu Tiểu Chị ta là người nóng tính Nhưng lại rất nung nổi Suy nghĩ điều gì cũng ngay lập tức nói ra Người mà cô quan tâm bây giờ chính là An Chu Nhi Kẻ mới bị cô có mất chồng tương lai Theo như lời của An Nghĩa Thành Bà Rốt cuộc bà trả lời anh ta như thế nào Đúng vậy Cái cô muốn biết bây giờ chính là đáp án của An Nghĩa Thành Tất cả mọi người trong căn phòng đều chú ý về phía An Nghĩa Thành Câu trả lời của ông ta với Nhậm Hiền Là điều mọi người đều mong được giải đáp Thế nhưng An Nghĩa Thành lại không trả lời những gì An Linh hỏi Ông ta chỉ nhìn cô Gương mặt trở nên rất thâm tình Tỏ rõ ràng vẻ của một người cha tự ái Nếu con thực sự có tình cảm với anh ta Thì bà sẽ tác thành cho hai đứa Khá khen cho thủ đoạn của An Nghĩa Thành Câu nói của ông ta thành công Khiến cô trở thành mục tiêu công kích của mọi người Vừa thể hiện hình tượng người cha cao cả Luôn đem hạnh phúc của con gái đặt lên trên hết Vừa đạt được mục đích chính mà ông ta mong muốn Đối với An Nghĩa Thành Nhậm hiền chỉ cần kết hôn với người họ An Là cô hay bất cứ ai đều không quan trọng Thế nhưng đảo ái lục vẫn còn gấp gáp hơn cả cô Vừa nghe An Nghĩa Thành nói vậy Bà ta ngay lập tức lên tiếng phản đối như vậy sao được ngay từ đầu đã xác định Chu Nhi sẽ kết hôn với Nhậm Hiền sao có thể nói thay đổi là thay đổi mẹ mẹ đừng nói nữa chỉ cần Tiểu Linh thích còn đồng ý nhường Nhậm Hiền cho em ấy mà an Chu Nhi im lặng nãy giờ thế nhưng cô ta vừa lên tiếng đã khiến cho sự đồng cảm đều tập trung về mình để mà an ninh trở thành loại người chỉ biết tìm hạnh phúc trên niềm đau của người khác nhìn ba mẹ con nhỏ họ ôm nhau khóc lóc thảm thiết an Linh chỉ cười nhẹ rốt sao thì trong mắt bọn họ cô cũng chẳng phải loại người tốt đẹp gì, thì những diễn như vậy có phải quá sâu rồi hay không?" Ba giữa con và nhậm hiền bắt tin hai hơn. An Linh thẳng thắn hỏi An Nghĩa Thành. "Đương nhiên là ba tin con rồi. Vậy con sẽ nói thẳng, con và anh ta không có quan hệ gì cả. Chuyện mà anh ta nói với ba, có lẽ chỉ là lời từ chối khéo về hôn sự với An gia mà thôi." An Linh còn chưa nói hết lời, An Chu Nhi đã cắt ngang lời cô. "Tiểu Linh, Em thích nhậm hiền cũng là điều hiển nhiên thôi. Anh ấy tốt như vậy mà. Em đừng vì chị mà lừa dối tình cảm của mình nữa. Chị không giận em đâu. Nhìn bộ dạng cô ta hai mắt đâm lệ vẫn còn có thể nói lên lời nói thâm tình như vậy. An Linh có xúc động muốn lột bộ mặt giả tạo của cô ta ra. Cô nhìn An Chu Nhi nói rõ từng tiếng một. Người tốt trong mắt chị chưa chắc đã lột vào mắt tôi. Đừng nghĩ rằng ai cũng tầm thường như chị. Như chỉ cần nghe thấy cô nói như vậy An lập tức hai hàng lệ tuân trào không dứt Không một lời phản bác thì nhưng lại mang đến tác dụng không tưởng An tiểu tiểu và đạo ái lục vội vàng an ủi cô ta Vừa nhìn An Linh đầy ốt hận An Linh chẳng thèm nhìn màn kịch của mẹ con thân tình đó nữa Cô quay sang nói với An Nghịa Thành Con không biết vì sao nhậm hiền lại chọn con là đối tượng kết hôn Nhưng chẳng phải ba đã nói là tin con hay sao Vậy nên chắc con không cần phải giải thích gì nhiều đâu nhỉ Bà cứ nói thẳng với anh ta là con không đồng ý chuyện kết hôn này Bà cứ tìm một lý do nào đó để nói với anh ta là được Dù sao kiểu người như anh ta sẽ không cần lo không tìm được đối tượng kết hôn đâu Chỉ cần tùy tiện buông vài lời đường mật là có biết bao tiểu tư khuyết khác lao vào những con thiêu thân mà Lời nói cuối cùng của cô muốn nói với An Chu Nhi Mong rằng cô ta sẽ hiểu Nhậm hiền là lợi người không từ thủ đoạn nào Chỉ sợ An Chu Nhi cũng chỉ là một con cờ trong tay của anh ta mà thôi Mày đừng làm như bản thân mình vô tội như vậy Nếu mày không chủ động quyến rũ Chẳng lẽ nhậm hiền lại tự tìm đến mày sao An tiểu tiểu bất bình thầy An Chu Nhi Giận dữ nói Chị có bằng chứng tôi đã quyến rũ anh ta hay sao Mày Nếu không có thì vô cùng xin lỗi Tôi không có thời gian dành bàn luận những chuyện như vậy với chị An Linh lệch lùng nói quang cảnh phòng khách của An Gia bây giờ vô cùng hỗn loạn kẻ khóc người An ủi Còn An nghĩ thành thì chậm ngâm suy tư Anh Linh chán ghét bầu không khí này Giả tạo đến mức đáng sợ Bà đã muộn rồi Còn xin phép về trước Nói xong không đợi An nghĩa thành kịp phản ứng Cô đã xoay người đi luôn Cô đã quá mệt mỏi với việc phải tổ ra cứng rắn Trong chính ngôi nhà của mình rồi À mà không Đây dường như chưa bao giờ là nhà của cô cả Về đến nhà Tắm rửa xong cũng đã muộn An Linh tính gọi điện cho tân nam Nhưng sợ giờ này anh đã ngủ Nên cô chỉ nhắn tin chỗ anh ngủ ngon mà thôi An Linh mở tủ lạnh lấy nước uống Cô muốn bản thân mình tỉnh táo một chút Thực ra chuyện lúc nãy cũng không thể khiến cô phiền lòng Nhậm hiền muốn nói gì về An Nghĩa Thành là chuyện của anh ta Chẳng liên quan gì đến cô cả Thế nhưng không hiểu sao An Linh cảm thấy vô cùng bất an Cô luôn bị chuyện này làm cho không thể suy xét được bất cứ thứ gì khác An Linh mở tivi cho căn nhà có chút âm thanh Cô đã quên sống cô đơn từ nhỏ Nhưng lại muốn xung quanh mình ồn ào náo nhiệt Cuộc sống ở Mỹ khá thoải mái cô có thể tự do làm mọi điều mình muốn mà không bị gia đình ngăn cấm. thì nhưng đôi khi sự tự do đó lại khiến cô tủi thân đến bật khóc. điện thoại vang lên tiếng trung tin nhắn. a linh mở ra xem là tân nam. anh vẫn chưa ngủ. em về muộn vậy, đã ngủ chưa? chỉ một câu nói đơn giản của anh cũng khiến cho cô thấy vui trong lòng. yêu tân nam, chưa bao giờ cô kỳ vọng anh sẽ làm điều gì đó cho mình. sự quan tâm ấm áp của anh cũng đủ để cô cảm thấy thỏa mãn từ đáy lòng rồi. Em không ngủ được Sao vậy Anh rất nhanh trả lời tin nhắn của cô Nhớ anh Cô thành thật với lòng mình Ra mặt cô mỏng Trong mặt anh rất ít khi cô có thể nói những lời như vậy Ngốc Mới gặp nhau lúc tối thôi mà Cô có thể tưởng tượng gương mặt của tân nam Khi đọc tin nhắn của cô Miệng cười cười Hai mắt cong cong như trẻ con Anh luôn thể hiện rõ mọi thứ về mình trước mặt cô Chỉ những an ninh lại chưa bao giờ Dám thả lòng bản thân khi ở bên cạnh anh Cô luôn sợ Hạnh phúc sẽ rời khỏi cô vào một ngày nào đó trong tương lai Em ra mở cửa đi Tân Nam nhắn Nhìn Tân Nam vẫn còn mặc trên người bộ đồ vét Gương mặt mệt mỏi xuất hiện trước mặt mình Anh Linh không biết diễn tả tâm trạng mình lúc này như thế nào mới phải Vừa giận anh không chăm sóc tốt cho bản thân mình Đã muộn như vậy mà còn chạy ra ngoài thì nhưng cô lại rất vui Sự có mặt của anh đã khiến buổi tối tệ hại này trở nên vui vẻ hơn một chút Anh đã ăn gì chưa Sao bây giờ vẫn còn ở ngoài như vậy An Linh quan tâm hỏi anh Hai mắt đầy thương xót Nhìn khuôn mặt mệt mỏi của Tân Nam Anh ngăn tối với bạn rồi Sao giờ này mà em còn chưa ngủ khuya lắm rồi Mai em ngủ bù cũng được mà Vừa nói An Linh vừa ngồi xuống ghế sofa Tay liên tục chuyển kênh TV Đến lúc An Linh chuyển lần lượt Các kênh đến vòng thứ 2 Thì Tân Nam không nhịn được nữa Anh cầm lấy điều khiển trong tay cô Tắt luôn TV và nói Anh có nói với em Là anh không thích thái độ này của em chưa nhỉ Mỗi lúc gặp chuyện khó khăn Em lại càng tỏ ra như không có chuyện gì trước mặt anh hay sao Tiểu Linh Linh Anh ghét bản thân mình chỉ là người ngoài trong cuộc sống của em thôi đấy Tần Nam nhìn tảng vào mắt An Linh Không cho cô cơ hội né tránh An Linh không dám nhìn anh Nhưng lại sợ mình bỏ lỡ biểu hiện gì đó trên nét mặt của anh Cô luôn le hoay trong những do dự của bản thân Cuối cùng lại phân vân với chính lựa chọn của mình An Linh hơi hoảng Cô không biết phải làm sao để trả lời anh Thế nhưng cô lại không thể lựa chọn không trả lời Cho em một chút thời gian được không? Em thật sự không biết mình phải làm như thế nào An Linh nức nghẹn từng tiếng Cô trả lời anh bằng rộng mũi Xem lẫn nước mắt nhạt nhòa trên gò má Nhìn cô như vậy Tần Nam lại cảm thấy không nữa Anh thở dài một hơi Quyết định buông đôi tay An Linh ra Anh không muốn ép buộc cô Nhất là trong lúc này Em đi ngủ trước đi Anh đi tắm đã Không gian xung quanh càng ngày càng lạnh An Linh cố gắng mở mắt ra Thế nhưng không thể nào có thể cử động được hai mí mắt Hai cánh tay cô ôm chặt lấy cơ thể mình Cố gắng xua đuổi cảm giác đáng sợ kia ra khỏi bản thân Thế nhưng cô càng cố gắng chạy Lại càng cảm thấy bản thân mình lùi ngược lại Những tiếng cười man rợ Bầu không khí nhấp nhố bùa vây xung quanh cô An Linh muốn hét lên cầu cứu Nhưng cổ họng cô khản đặc Cảm giác sợ hãi ngày càng dâng lên trong người Một sự tuyệt vọng đáng sợ khiến cho nước mắt cô tuôn như mưa Một đôi bàn tay to lớn tóm gọn lấy An Linh Cho dù cô có vây vùng như thế nào cũng vô dụng An Linh gắng hết sức dậy ruộng Cô mở miệng cắn thật mạnh lên cánh tay đang răng cầm mình Cho đến khi vị tanh nồng đậm tỏa ra trong khoang miệng An Linh mới dần tỉnh táo Tần Nam hoặc sợ ôm chặt lấy An Linh Mặc cho cánh tay đau nhức vì bị cô cắn phá Mãi một lúc lâu sau An Linh mới dần tỉnh lại Gương mặt cô còn đẫm nước Về hoang mang hoặc sợ vẫn còn vương vấn trên khuế mắt Em không sao chứ Giờ Nam ôm chặt lấy cô Hai tay vô nhẹ lên lưng an linh Miệng không ngừng an ủi Em vừa mơ thấy ác mộng Giọng cô thật nhỏ vang lên trong đêm khuya càng lỗ rõ về đáng thương Khiến người ta thương xót Không sao rồi Có anh ở đây mà Anh Đã rất lâu rồi em mới lại mơ kinh khủng như thế này Cô vẫn chưa hoàn toàn thoát khỏi cơn khủng hoảng Âm thanh run rẩy như một đứa bé Chỉ là một giấc mơ thôi mà em Từ lúc còn nhỏ Em đã rất hay mơ thấy nó Cũng mỗi lần mưa xong là lại không thể nào ngủ tiếp được nữa Có phải là em là con người kỳ lạ lắm hay không Thần nam cười nhẹ Xoay người cô nằm trên người mình Một tay anh vuốt nhẹ mái tóc cô Tay còn lại giữ cho người cô khỏi ngã Anh cũng có lúc mơ thấy những giấc mơ kỳ quái mà Là con người ai mà không như vậy chứ Thế nhưng tối nào em cũng mơ Mơ suốt mười mấy năm qua Anh không biết được nó đáng sợ như thế nào đâu Có thời gian dài em luôn hoài nghi Bản thân mình mắc một chứng bệnh lạ kỳ nào đó Nhưng lại không thể kể với bất kỳ ai Cho đến khi em về nước Giấc mưa này mới không đến tìm em nữa Nhưng hôm nay em lại mơ thấy nó đây này Tân Nam Có phải em bị sao rồi không Nước mắt cô tuần như mưa Tân Nam nhẹ nhàng giúp cô lau đi từng giọt nước mắt Mặt chát như thâm tận cõi lọc anh Em không cần phải làm gì cả Chẳng phải còn có anh hay sao Tin tưởng anh một lần mà thôi Được không Giọng nói trầm ấm của anh như thôi miên tất cả Khiến An Linh nhớ lại lời dặn của mẹ mình ngày trước Được tin tưởng bất cứ ai cả Trên đời này không có ai thương con Bằng chính bản thân con đâu An Linh nhịp Tân Nam Anh vẫn nhẹ nhàng từ tốn giúp cô lau nước mắt Nhưng không hiểu sao nước mắt cô lại càng chảy nhiều hơn Cô chôn mặt mình vào trong ngực anh Không muốn anh nhìn thấy bộ dạng thảm hại Của mình lúc này Tân Nam không cho cô tiếp tục Lào cơn rụt cổ Anh lôi cô đứng dậy Kéo cô đi chân trần ra khỏi phòng ngủ Hai chân tiếp xúc với sàn nhà như băng Khiến An Linh lạnh đến giùm mình Cô lặng lẽ đi theo anh anh mở cửa sổ ban công Cơn gió đêm ùa vào khiến đầu óc cô chợt tỉnh táo Người con trai này đã luôn ở bên cạnh cô từ khi còn chưa biết cô là ai Là người trái tim cô thích hơn tất cả mọi thứ trên đời Thế nhưng tại sao Đối mặt với sự tin tưởng của anh Cô vẫn luôn do dự An Linh Em mong muốn điều gì nhất trên đời này Hả Cô theo không kịp luồng suy nghĩ của anh Sao tự nhiên anh lại hỏi cô như vậy Tân Nam Anh từ nhỏ đã không tôn thờ bất cứ tôn giáo nào Anh luôn nghĩ cho dù là bất cứ chuyện gì Chỉ cần anh muốn đều có thể nắm chắc trong lòng bàn tay Thế nhưng vì em, anh nguyện tin vào thần linh Tin vào một phép màu có thể khiến anh và em gặp nhau giữa hai đầu thế giới Nếu như không rời khỏi nước Mỹ Nếu như buổi tối đó, anh không gặp được em Anh không dám nghĩ mình sẽ như thế nào nữa An linh, cuộc đời anh là do anh nắm giữ Thế nhưng từ khi gặp em, nó đã không còn là của anh nữa rồi Từ bé, An Linh đã là một cô công chúa xinh đẹp trong mắt mọi người. Cô xinh đẹp như búp bê, lá cành lại giàu có, nụ cười dường như lúc nào cũng xuất hiện trên gương mặt. Cô có một người mẹ dịu dàng và quý phái, một người cha tuy nghiêm khắc nhưng rất mực yêu thương mình. An Linh đã từng nghĩ mình là một người hạnh phúc cho đến khi sóng gió thực sự xảy ra. Cô tận mắt nhìn thấy người mẹ mà mình yêu thương nhất ngày lầu tự tử. tử. Trái tim non nớt của một cô bé 5 tuổi khi ấy, không thể nào hiểu được tại sao mẹ lại chọn cách ra đi đột ngột như vậy. Ba và bác quả cha không cho cô lại gần mẹ lần cuối. Quan cảnh máu mê bê bết dường như là cơn ác mộng không thể nào xóa nhòa trong ký ức tuổi thơ của An Linh. Cô luôn cố gắng nhớ về mẹ, với hương mặt hài hòa, như vòng tay ấm áp an ủi cô mỗi khi cô buồn. Nhớ những đêm mẹ kể chuyện cổ tích cho cô nghe, giọng đọc mềm mại ấy như động lực nâng bước chân cô suốt quãng đường tuổi thơ đầy mơ mộng. Khi ấy An Linh còn quá nhỏ Cô không thể nào hiểu được Tại sao có lúc mẹ lại ôm cô khóc Tại sao thỉnh thoảng ba mẹ lại cãi nhau Hay tại sao những người giúp việc trong nhà Đôi lúc lại nhìn cô bởi ánh mắt đầy thương hại Cũng tại cô còn quá nhỏ Nên dường như người lớn không cảm thấy cần thiết Phải đóng cực trong mặt cô nữa Nhưng trật cãi vã của ba mẹ diễn ra ngày càng nhiều nhiều đến nỗi cô không tài nào chịu đựng nổi Và cuối cùng Như mong ước của An Linh Ba mẹ cô cũng không còn cãi nhau nữa Tất cả đã kết thúc bởi sự ra đi của mẹ trong buổi chiều thu hôm ấy Tâm hồn non nốt của cô dường như đã trở nên vô cảm từ lúc đó Một đứa bé mới 5 tuổi nhưng đã biết thế nào là đau xé nát tâm can Cô không dám tưởng tượng được những ngày không có mẹ sẽ là những ngày như thế nào Thế nhưng rất nhanh sau đó bà cô đã giúp cô hiểu được Nó thậm chí còn khủng khiếp hơn tất cả những gì mà một đứa bé mới 5 tuổi có thể suy nghĩ Cô vẫn đi học như bình thường Chăm sóc cô thì đã có người giúp việc Ba cô dường như không còn xuất hiện trong cuộc đời cô nữa Nếu như ông ấy thực sự biến mất cuộc khi nó còn tốt hơn bây giờ Bà mẹ con đảo ái lục nhanh chóng có mặt trong gia đình An Gia Chỉ 2 tháng sau khi mẹ cô mất An Linh khóc nghẹn từng tiếng Nhìn bà ta sắp xếp lại toàn bộ căn nhà Những vật dụng mẹ cô đã từng yêu thích nhất Cũng bị bà ta vứt đi không thương xót An Linh đã từng chống đối với bà ta Thế nhưng cuộc đời không bao giờ giống như một cuốn phim cả bạn cố gắng chưa chắc đã thành công. Hung chi một đứa bé như cô lúc đó chưa bao giờ có thể là mối nguy đối với đảo Ái Lục. Cô có lẽ cũng sẽ vẫn sống trong căn nhà đó nếu như chuyện này không xảy ra. Giờ đây nghĩ lại nó giống như một bước ngoặt quan trọng khiến cho cuộc sống sau này của cô bị thay đổi hoàn toàn. An Linh thích múa ba lê từ nhỏ, giáo viên hướng dẫn cũng hết mực khen ngợi tài năng của cô. Trong căn phòng cô lúc đó không có giường công chúa, không có búp bê. Xung quanh tường đều dán rất nhiều hình các vũ công xinh đẹp trong bộ đồ múa, đủ mọi tư thế, đủ mọi màu sắc. Mẹ luôn mong cô lớn lên có thể trở thành một vũ công nổi tiếng. Chính vì thế, cô luôn cố gắng hết mình vì giấc mơ chung của cả mẹ và cô. Khi ăn tiểu tiểu và ăn chu nhi chuyển đến An ra, An Nghĩa Thành cũng cho bọn họ học múa giống an linh. Mặc dù tố chất của hai người họ không thực sự tốt, nhưng các tiểu thư danh môn khác được theo học một bộ môn nghệ thuật nào đó. Thế nên hai người họ cũng không phải ngoại lệ. Cũng vì cô đã theo học từ năm 3 tuổi Nên giáo viên hướng dẫn dành nhiều tình cảm cho An Linh hơn Hùng Chi cô lại có thiên hướng về nghệ thuật Cái mà hai chị em kia cho dù có cô mấy cũng không thể nào theo kịp An Linh luôn được mời múa mẫu những động tác mà giáo viên vừa dạy Cô cũng thường xuyên nhận được rất nhiều lời tán dương của mọi người trong lớp học Niềm vui của một đứa bé dường như chỉ có vậy Nó khiến cô quên đi những nỗi buồn khác trong cuộc sống Có động lực để tiến về tương lai Ngay từ lúc ban đầu An Linh không ghét hai chị em bọn họ, là một đứa bé lớn lên không hề của anh chị em, nên An Linh rất thích có bạn bè chơi cùng. An Tiểu Tiểu thì tỏ ra không thích cô lắm, còn An Chu Nhi lại tỏ ra vô cùng thân thiết. Cô thường đi học chung với An Chu Nhi, thậm chí có bất cứ bí mật gì cũng kể cho cô ta nghe. Họ làm gì cũng có nhau, thân thiết như hai chị em ruột. Người ngoài ai cũng khen về hai vị Tiểu công chúa này của An Gia thông minh, xinh xắn, lại vô cùng đáng yêu. Hôm ấy An Linh bị sốt nên không thể tham gia lớp học múa cùng với An Chu Nhi và An Tiểu Tiểu. Cô nằm một mình buồn chán trên giường, chờ mong lúc An Chu Nhi về để cùng chị ấy đi chơi. Cô ở nhà chỉ có một mình, ba còn bận rộn công việc, đã ái lục lại cùng bạn bè đi mua sắm. Sắp đến giờ lớp học múa kết thúc thì trời cũng đổ mưa lớn, An Linh nôn nóng nhìn ra ngoài, hy vọng cơn mưa mau kết thúc. Nhà cô nằm trong một khu biệt thự riêng biệt, chỉ cần đi bộ ra ngoài khu biệt thự, Đi tiếp một đoạn đường ngắn nữa là sẽ đến lớp học múa Nếu Đào Ái Lục không đến đón Thì hai chị em An Tiểu Tiểu và An Chu Nhi Cũng sẽ tự đi về nhà Thế nhưng trời mưa rồi Họ lại không đem theo ô Nếu đi bộ về nhà thì nhất định sẽ ướt hết An Linh cảm thấy vô cùng nóng ruột Cô không thích cảm giác các bạn khác Đã được ba mẹ đón về Mà mình còn bị bỏ lại trong lớp học Nhất định sẽ rất cô đơn Suy nghĩ một hồi An Linh quyết định xuống đường Cô tìm hai cây dù thật to Vội vàng bước nhanh ra ngoài Cơn mưa sôi xả như chút nước An Linh một tay cầm dù, Tôi còn lại sách một cái dù khác Nước mưa thỉnh thoảng hắt vào mặt cô cũng không có tay để lau Gió lạnh thấu xương nhưng An Linh vẫn cố bước thật nhanh An Tiểu Tiểu và An Chu Nhi vô cùng bất ngờ Khi thấy An Linh cầm dù đến lớp học đón mình Bọn họ định chờ một lát mưa tạnh thì sẽ về Dù sao thì nơi này cách nhà cũng không xa Muộn một chút về cũng được An Chu Nhi vội tiến lên Cầm lấy cây dù An Linh đưa cho Miệng không ngừng nói lời cảm ơn An tiểu tiểu thì nhìn An Linh khinh thường Cô không muốn phải che dù về Mưa lớn như vậy Có dù thì cũng ướt hết Làm nữa thế nào ba hoặc mẹ cũng sẽ đến đón bọn họ Sao phải tự làm khổ bản thân mình Thế nhưng An chu nhi cứ nhất định bắt cô phải che dù chung Đội mưa đi về cùng với An Linh Cơn mưa ngày càng lớn An Linh lại nhỏ nhất trong ba người Qua những chỗ ngập Có khi nước dâng lên đến ngang người cô Nhìn dòng nước xoáy thành từng hõm sâu An Linh cảm thấy hơi sợ Cô định tìm đường khác để đi Thì An Chu Nhi nói lại với cô Không sao đâu Chỉ bước vài cái là qua thôi mà Em nhìn xem Chẳng phải chị và Tiểu Tiểu vẫn có thể đi qua đâu sao An Linh hơi do dự Cô rụt rè bước từng bước nhỏ An Chu Nhi cầm chặt lấy tay cô dắt cô đi qua dòng nước xoáy Dòng nước đục ngầu khiến An Linh không thể nhìn rõ dưới chân mình Cô dò dẫm từng bước một Thế nhưng An Chu Nhi lại đi khá nhanh Cô ấy cao hơn cô Bước chân cũng dài hơn An Linh không tự giác muốn thiêu kịp An Chu Nhi Cô đi ngày một nhanh hơn Nên không kịp để ý mặt đất dưới chân mình An Linh bước hụt một bước Cô hơi mất thăng bằng Theo quan tính, cô định cầm chặt tay An Chu Nhi Để ổn định cơ thể Thế nhưng An Chu Nhi chẳng những không đỡ Mà còn đẩy mạnh cô về phía trước Chân của An Chu Nhi ngang ngang chân của An Linh Khiến cô ngã sấp xuống Nước mưa tràn cả vào miệng Mặt cô cay xẻ không thể nào mở ra được An Linh hoảng loạn Cô vội vàng ôm chặt bất cứ thứ gì mình có thể vỡ được Thực ra chỗ đó ngập không sâu Trẻ con cũng có thể đi bộ qua Nhưng An Linh bị ngã xuống Khiến cô không thể đứng ngay lập tức đứng dậy Cảm giác sợ hãi nhưng cô càng lúng cuống Mãi một lúc sau An Linh mới tìm được một khúc gỗ trên mặt đường Cố gắng đứng lên trên đó để cơ thể mình không bị ngập trong nước Cô lâu lâu mặt mình cho bớt nước Hai chân đau nhức khiến cô không thể cơ động thêm được Nên chỉ có thể đứng tạm ở đây một lát an chú nhí thấy cô cuối cùng cũng đứng dậy được Mìm cười một cách quỷ dị An Linh chưa bao giờ thấy chị ta như vậy Từ trước đến nay Cô ta luôn tươi cười thân thiết với cô Khác hẳn với vẻ lạnh lùng của An Tiểu Tiểu Đột nhiên An Linh cảm thấy hơi sợ Cô bỏ mọc cơn đau tê dại Chuyển từ đầu gối đến đôi chân Cố gắng bước nhanh rời khỏi chỗ của An Chu Nhi Thế nhưng cơn mưa lớn Cộng thêm sự hoảng loạn Khiến An Linh quên mất hướng cô chạy đến Có một đoạn đường là cầu thang An Linh vừa bỏ chạy Thì An Chu Nhi đã ngay lập tức đuổi theo. Bước chân chị ta ngày càng nhanh, dồn ép An Linh về phía trước Đến khi khoảng cách cầu thang một đoạn ngắn An Linh vội vàng dừng bước chân lại Cô nhìn thấy trước mặt mình là gì Còn chưa biết phải chạy về hướng nào Thì An Chu Nhi đã đuổi kịp Cô ta đưa tay đẩy mạnh An Linh về phía trước bộ mặt ánh mắt hoảng sợ cầu xin đến tuyệt vọng của An Linh trong màn mưa đen tối Khi An Linh tỉnh dậy Thì phát hiện mình đang nằm trong bệnh viện Căn phòng trắng toát đến lạnh người khiến một đứa bé mới 15 tuổi như cô cảm thấy hơi sợ. An Linh đưa mắt nhìn xung quanh, không có một ai cả. Nếu mẹ còn sống, chắc chắn mẹ sẽ ở bên cạnh cô lúc này, dịu dàng an ủi, lau đi những giọt nước mắt trên mặt cô. Thế nhưng mẹ đã không còn nữa, cũng như có một vài thứ đã vinh viễn mất đi sau đêm hôm đó. Cô tỉnh dậy một lúc lâu thì bác sĩ mới bước vào. Họ tiến hành kháng tầm quát một lượt, sau đó bàn luận hồi lâu trước mặt An Linh. Có lẽ vì nghĩ cô còn bé nên họ không để ý Nói một loạt những từ ngữ chuyên ngành khó hiểu liên quan đến tình trạng của cô Anh Linh càng nghe càng mơ hồ Âm thanh dường như ù ù trong tay cô Vị bác sĩ kia dường như đang nói về chân cô thì phải Thế nhưng sao có thể như thế được Cô còn cần nó để nhảy múa Để viết tiếp ước mơ của bà mẹ và cô mà Sau khi nói cho anh Linh về tình trạng của bản thân xong Họ nhanh chóng đi ra ngoài Tiếp sau đó là các cô y tá và tiêm thuốc Thay bằng gạc cho cô Không một lời hỏi hát lạnh lùng đến đáng sợ Họ không biết được An Linh đang hoảng hốt như thế nào Cả thế giới dường như vơ vộn trong mắt cô Thì nhưng cô lại không thể chia sẻ với bất kỳ ai Ở đây Ngoài y tá, bác sĩ Và các thiết bị chữa bệnh thì không có ba Không có mẹ, không có bác quạt gia Và không có một người nào để cô có thể thoải mái Dưới nước mắt như một đứa trẻ mới 5 tuổi bình thường khác Hai tuần sau, An Linh được xuất viện Thực sự vết thương của cô không nặng Người việc chân bị bong gân, xương bị nứt nhẹ Thì những nơi khác trên cơ thể chỉ bị chảy sức không đáng kể Đúng vậy, chỉ bị thương nhẹ thôi mà Nên cả nhà không một ai cần bận tâm đến cô cả Đưa cô đến bệnh viện là một người qua đường tốt bụng nào đó Đưa cô từ bệnh viện về Lại là một chú taxi vui tính hiền hòa Ai không biết, con thường cô là trẻ mồ côi cũng nên Ngoài tiền ra, An Linh đều sống dựa vào tình thương của xã hội Khi thấy cô bước vào nhà An Chu Nhi vội vàng chạy lên đón cô Hai tay thân thiết nắm chặt lấy tay An Linh cổ khẽ nghiêng người nét trên cánh tay của chị ta Khiến cho An Chu Nhi hơi ngượng An Chu Nhi khẽ thay đổi nét mặt Nước mắt rơm rớm nước nở nói với An Linh Tất cả là do chị Chị không nên để em đến đón chị Và tiểu tiểu khi trời mưa như vậy Em cứ trách chị đi An Linh Khi ấy An Linh còn quá nhỏ Cô không hiểu thế nào là đeo mặt nạ để sống Một đứa trẻ ghế luôn xem ba mình là một bầu trời Luôn nghĩ sao thì làm vậy Thế nên cô làm sao có thể là đối thủ của An Chu Nhi, từ nhỏ đã quên nhìn sắc mặt người khác để sống cứ chứ. Buông tay ra, An Linh lạnh lùng nói. Cô còn học đâu các nói chuyện với chị như vậy thế. An Nghĩa thành bất bình thay cho An Chu Nhi. Ba là chị ấy để con ngã xuống cầu thang. An Linh không tin vào mắt mình, người cha mà cô từng xem là tất cả lại mong cô chỉ vì An Chu Nhi, trong chuyện này cô làm gì có lỗi cơ chứ. An Linh, là lỗi của chị, em cứ trách chị đi. Em nghĩ chỉ để em ngã cũng không sao cả Chỉ cần em cảm thấy vui là được rồi An chú nhí vẫn không ngừng nước nở Thấy thế, đảo ái lục cũng không cầm được nước mắt Hai mẹ con bọn họ ôm chầm lấy nhau Bà ta vuốt từng giọt nước mắt trên mặt con gái yêu của mình Miệng không ngừng nói Con ngoan, sao số con lại khổ như vậy chứ Cứ mặc cho con bé đó thích nói gì thì nói đi Vừa nói, bà ta vừa nhìn An Linh đầy ái oán. Chị ta nói dối Rõ ràng là chị ta để tôi ngã từ trên cầu thang An Linh hét lên trước mặt đảo ái lục Thế nhưng bà ta không nói gì cả Nước mắt vẫn cứ tiếp tục rơi không ngừng Bà Bà phải tin con Là chu Nhi để con Chị ta cố tình An Linh lay lay cánh tay của cha An Nghĩa Thành Hy vọng ông chịu tin những gì cô vừa nói An Nghĩa Thành thở dài Nhìn đứa con gái nhỏ của mình Nó mới chỉ 5 tuổi Có lẽ không chịu nổi cú sốc này Nếu mới sinh ra ảo giác Nói nhạc lung tung như thế Làm sao chú Nhi có thể đẩy con được Hai đứa đều vẫn thân thiết mà Ông nói một vài lời an ủi Nhưng ý tứ trong đó không cần phải nghĩ cũng biết Đối với An Linh Cô có thể xem nhẹ ba mẹ con đảo Ái lục Thế nhưng An nghĩ thành là ba cô Là chỗ dựa duy nhất của cô trong cuộc đời này Vậy mà ngay cả ông ấy Cũng không tin những gì cô nói là sự thật Chẳng lẽ trẻ con thì không biết Đúng hay sai hay sao Chẳng lẽ cứ là trẻ con thì không cần để ý đến cảm nhận của chúng An Linh vô cùng thất vọng Cô hét lên trong mặt An Nghĩa Thành Con không nói dối Là chị ta khiến chân con bị thương như vậy Con không muốn nhìn thấy mặt chị ta trong căn nhà này nữa thấy vậy An Chú Nhi càng khóc to hơn hai mắt đỏ ơi đáng thương nhìn An Nghĩa Thành nói Bà Như vậy thì con sẽ rời khỏi đây Chỉ cần An Linh thoải mái là được Chị đến từ đâu thì mau mau trở lại đó đi Tôi sợ phải nhìn thấy chị trong nhà này An Linh để An Chú Nhi cách xa An Nghĩa Thành Cô không muốn nhìn chị ta chênh giành tình thương của ba với mình Chị ta không xứng đáng có được nó Nhìn hai đứa trẻ cãi nhau to nhỏ An Linh canh nghiệt su đuổi An Chu Nhi Còn Chu Nhi lại cam chịu tất cả Miệng không ngừng nói lời xin lỗi An Linh Cuối cùng An Nghĩa Thành cũng phải lên tiếng Được rồi An Linh Con mau về phòng nghỉ ngơi đi An Linh không chịu đi Cô không thể nào tha thứ cho An Chu Nhi được Đôi chân của cô Giấc mơ của cô Ai sẽ đòi lại công bằng cho chúng cô chứ Còn chị ta thì sao An Linh chỉ tay vào mặt An Chu Nhi Gương mặt kiên quyết không từ bỏ An Nghĩa Thành cũng cảm thấy bực mình Sao đứa nhỏ này lại không biết phân biệt đúng sai như vậy Chỉ suốt ngày cứ chuyện phiền phức cho ông Con còn muốn như thế nào nữa Là do con bất cẩn ngã Không lẽ lại muốn An Chu Nhi chịu tội Con nói rồi Con không tự ngã Là chị ta đẩy con An Linh không tin vào tay mình Tất cả những gì cô nói từ nãy đến giờ đều không một ai tin Mà ai không tin cũng được Tại sao đó lại là ba cô cô chứ? Con chỉ là một đứa nhỏ Tại sao chú Nhi phải làm hại con làm gì? Chu Nhi là đứa bé như thế nào? Chẳng lẽ cha lại không hiểu? An Nghĩa Thành cô nén bực bội giải thích với An Linh Vậy chẳng lẽ con nói dối? An Linh mở to đôi mắt trong veo Nhìn thẳng An Nghĩa Thành Hỏi rõ từng tiếng một Giọng trẻ thơ non nớt vang lên Không một tiếng trả lời An Nghĩa Thành né tranh ánh mắt của cô Mọi người xung quanh cũng không ai thèm để ý đến những gì cô nói An Linh lòng nguội lạnh Cô cô xoay người thật nhanh bước lên lầu Nhanh đến núi mọi người xung quanh không ai biết được cô đã khóc Khóc vì một sự thật là không một ai tin tưởng cô trong căn nhà này Gia đình của cô, bà của cô, tất cả đã đi đâu mất rồi Các bạn vừa nghe xong chương 6 của câu chuyện có tựa đề Yêu em hơn tất cả những gì anh có Mời các bạn ấn nút theo dõi để tiếp tục cập nhật các phần tiếp theo của câu chuyện này